chào tất cả các bạn, mình là nga bi, hôm nay mình xin mời các bạn nghe truyện audio bữa làm người của tác giả kim đại giới thiệu trong ấn tượng của cậu vệ sĩ vệ thiếu lưu kình tuyệt đối là một thiếu gia đốn mạc tận cùng những gì cặn bã dơ bẩn anh ta đều dính những gì xấu xa tồi tệ anh ta đều mang Vệ tiếu không thể ngờ có ngày vị thiếu gia hư hỏng ấy lại bước vào cuộc sống của mình một cách vi diệu như vậy Để rồi qua từng tháng ngày gắn bó sang sẻ, chiếc giường chia nửa, bác cháu chia phần Cùng nhau vượt qua bao phong ba bảo táp, bao mô hiểm nguy nan, tình cảm thương tiếc và ỷ lại đều hóa thành nỗi quyến luyến Vậy mà khi ngỡ rằng sắp chạm đến nhau, lại phải đối mặt với ly biệt một lưu kình lột xác làm lại cuộc đời, một vệ tiếu bù đắp tổn thương bằng tất thảy bao dung. Ai cần đau đớn xã hội gian khó, ai cần bận tâm nhân sinh thăng trầm. Hai tính cách khác biệt, hai cuộc đời bất đồng, cuối cùng thành bù đắp lẫn nhau, dạy nhau về cách sống, dạy nhau về tình người, bình bình lặng lặng quan tâm chia sẻ, hạnh phúc nhỏ nhặt cũng chỉ như thế mà thôi.